Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có vẻ bề ngoài xuất sắc, năng lục cùng chuyên môn lại càng thêm khẳng định. Cả đêm Đỗ Phương Cần bị đám đồng nghiệp cùng khách mời vây ở xung quanh, tất cả mọi người đều hết lời khen ngợi hắn. Vâng Cần à, thật sự là chúc mừng anh. Từ khi buổi party bắt đầu đến giờ, em đã không ngừng nghe thấy những lời cao tụng từ các đồng nghiệp cùng khách mời dành cho anh. Lần này anh có thể phụ trách chính là cho việc phát triển phần mềm trò chơi của công ty có danh thuy rất tốt. Trò chơi trực tuyến lần này cũng được rất là chào đón ở trên thị trường nhá. Tranh thu tìm một cơ hội, á đi tới trước mặt của Đỗ Phương Cần hào phóng tán dương. Cô ta vì Đỗ Phương Cần mà cảm thấy hãnh diện. Cảm ơn. Đỗ Phương Cần cười khiêm tốn, tiếp nhận. Mà đúng rồi, vì sao hôm nay học thị Quỳnh An lại không tới vậy chứ? Chuyện này đối với anh là từ các viên quang tới cỡ nào? Học thị Quỳnh An hẳn là nên đến tham dự mới đúng nhé. Cô ấy không thích những loại sự kiện như thế này. Tình nguyện ở nhà viết bàn thảo. Đỗ Phương Cần hơi hợp tác lại. Tình canh của học tỷ vẫn là giống như xưa không hề thay đổi nha. Em còn nhớ rõ hồi học đại học. chị ấy thích nhất là trốn trong văn phòng của câu lạc bộ đọc sách đó. Chú Lý Á nhiên nói đến dáng vẻ của Kiều Quỳnh An thực sự làm cho người ta không nhìn ra nổi tâm điện xấu xa của cô ta. Đây chính là điểm hấp sẵn của cô ấy. Nói đến bạn gái của mình, Đỗ Phương Cần luôn không giấu nổi một nỗi cảm xúc cùng vui vẻ và hạnh phúc. Mà đúng rồi, nghe nói anh cùng học tỷ Quỳnh An sắp có chuyện tốt sao? Ừ, thế nhưng cô ấy vẫn chưa có đáp ứng lời cầu hôn của anh. Vì sao chứ? Đỗ Vương Cần im lặng nhốn vai. Anh nguyện ý chờ đến ngày cô ấy gật đầu đáp ứng anh. Anh sẽ vui vẻ chịu đựng? Ở trong lòng của Chu Lệ Á, lúc này tràn ngập phẫn hận cùng đố kỵ. Loại người phụ nữ như Kiều Quỳnh An dựa vào cái gì mà giành được hạnh phúc như vậy? Nhớ ngày đó, Đỗ Vương Cần còn là người đàn ông của cô ta, không cần. Nếu cô ta không buông tha thì đúng là đáng ghét mà. Nụ cười của chú Á Lị ở trên gương mặt vẫn cố gắng suy trì, nói tiếp. Vậy thì chúc mừng nha. Đến lúc đó đừng quên gửi thiệp mời cho em đó. Được. Sau khi cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, chú Lị Á bị trợ lý khỏi đi. Còn lại đỗ phương Cần cũng bị tổng giám đốc vui vẻ. Không thôi, lôi kéo khắp nơi giới thiệu với tân khách trong hội nghị. Bữa tiệc khoảng 10 giờ thì kết thúc. Có thể do mọi người quá vui vẻ, tâm tình phấn khởi. Cũng không biết được là ai ồn ào trước, nói phải lên quán 3 trên tầng cao nhất của khách sạn để làm tăng 2. Tổng giám đốc vào lúc này cũng hào phóng nói, toàn bộ tăng 2 sẽ son hắn thanh toán. Mọi người hò hét một trận, hướng lên quán 3 tầng cao nhất mà đi. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho Đỗ Phương Cần, công thần lần này. Mà ngay cả chú Á Lị cũng được mời tham gia. Dù sao công ty cũng có rất nhiều đồng nghiệp nam độc thân, Mọi người đối với chú Á Lị Chính là có ý đồ khác Mãi cho đến 12 giờ đêm Thì tăng 2 mới kết thúc Tổ lộ của Đỗ Vương Cần trở tức đến nay Không phải là quá tốt Hắn rất nhanh đã say Say đến mức bước chân đi lại cũng không ổn định Chú Lị Á vì thế cố ý làm chủ Quyết định đặt phòng ở lầu dưới của khách sạn Để cho Đỗ Vương Cần nghỉ ngơi Sau đó cô ta quay lại quán bar Lúc này mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị về nhà Chú Lị Á gọi điện thoại Cho trợ lý của Đỗ Vương Cần Lại Yêu cầu hắn gọi điện thoại cho bạn gái của Đỗ Phương Cần Nói cho cô ấy biết Đỗ Phương Cần đang nằm nghỉ Ở phòng 405 của khách sạn Muốn cô tới đón hắn Trợ lý là một trong số ít người Biết được số điện thoại nhà của Đỗ Phương Cần Hắn nghe theo lời của Á, Vội vàng gọi điện thoại cho bạn gái Sống chung cùng với trưởng phòng Muốn cô tới đón trưởng phòng về nhà Cảm ơn cậu Như vậy chúng ta có thể yên tâm trở về nhà rồi Á nói như vậy Rồi cô ta cùng trợ lý đi xuống đại sảnh tầng 1 đón taxi về nhà. Chỉ là Chu Lệ lên xe không bao lâu, cô ta liền nói với tài xế taxi mình quên đồ ở khách sạn, yêu cầu tài xế lái xe quay lại khách sạn. Cô ta rời khỏi khách sạn chưa được 5 phút đã quay đầu trở lại, sau đó từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa cửa phòng 405 rồi trực tiếp đi lên lầu. Kiều Quỳnh An vừa nhận được cuộc gọi của trợ lý Đỗ Vương Cần thì liền vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà. Cô lái xe tới khách sạn, trực tiếp đi lên phòng 405. cửa phòng cũng không có khóa, cô đẩy cửa tiến vào. Toàn bộ tình tiết, giống như trong phim lúc 8 giờ, đầu rơi vào trong tầm mắt của Kiều Quỳnh An. Hai người là đỗ phương cần cùng chu Á Lị, toàn thân trần chuồng đang đắp chăn đơn thân mật nằm cạnh nhau trên chiếc rừng lớn của khách sạn. Một khắc khi cô bước vào cửa, chú Á Lị từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy chăn che khuất nửa người trên khoa thân của mình hai người đưa mắt nhìn nhau ở một khắc đó toàn bộ máu trong cơ thể của Kiều Quỳnh An đều đổ dồn lên não, cô hoàn toàn không có cách nào phản ứng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.